xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam quý vị và các bạn thân mến, tên Glutic lại một lần nữa thất bại khi ngay trong đêm đó, hắn bí mật đến khối nhà sáu mốt. Hòng tìm bắt cậu bé do thái. Hắn đã tức giận điên cuồng và quát tháo tù nhân khi không bắt được cậu bé. Vì hắn đâu biết rằng trước đó một giờ đã có người bí mật đưa đứa trẻ tới một nơi khác an toàn hơn. Bí mật đến nỗi chính Zitkovsky, người nhận nhiệm vụ bảo vệ cậu bé cũng hoàn toàn không hay biết gì. Sự việc đêm qua ở khối nhà 61 đã lan truyền khắp Mukhenvan. Điều này cho thấy nhóm SS đang bế tắc. Khi không thể tìm ra manh mối của cậu bé so thái ngay trong chính địa bàn chúng quả tí. Còn về phía những tù nhân thì đây lại là một tín hiệu vui cho thấy tinh thần đoàn kết bảo vệ những người cùng chung chí hướng. Những người như Bukho, Hürfen, Kropinsky, Kremer sẽ mang tới ngày mai tươi sáng cho những tù nhân đang bị giam giữ ở Buchenwald và nhiều nhà tù khác dưới thời cai trị hà khắc của bọn phát xít.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 Trước khi đội lao công cuối cùng bước qua, Glutik đã cùng với Rennerbot rút về phòng giấy tên chỉ huy điểm danh. Chúng không cho ai vào cả. Glutik cào nhào ngồi phịch xuống ghế trầm ngâm, nghĩ đến cái thất bại của hắn đêm qua. Thế nào thằng ăn cướp kia lại chẳng nghe phong thanh về cái đó từ khi mình bước vào trại chứ? Hắn buồn rầu nói. Làm thế nào mà ta tàng hình được đây? Rainerbos đặt quyển sổ báo cáo lên bàn Hay là chúng nó chỉ cợt chơi cho lão gai một vố thôi Và câu chuyện về khối 61 ấy là không có thật đâu Nhưng tên Glutik dướn ưỡn ngực ra đằng trước nói Thế thì ai xui tôi đến Gestapo đây? Rainerbos tự bào chữa Tôi cũng đã nói với anh rằng Chúng nó vứt thằng bé từ tay này sang tay khác như là một quả bóng ấy Còn anh thì chạy vòng quanh đuổi theo thằng bé Như một con chó mù đuổi theo đàn cừu ấy Rồi hắn châm thuốc lá Hãy cứ diệt bọn đầu sỏ trong danh sách ấy như Svan bảo anh ấy Rồi ít nhất anh cũng được cái gì cụ thể chứ Đấy, cái lão ngu như lừa đã dồn tôi vào chỗ như thế đấy nên lút tích giận dữ cào nhào. Còn tôi thì lại mang tiếng là giúp hắn để thẳng tay thanh toán đám rơm rác kia. Như vậy thì ông ta cũng không ngốc chút nào đâu. Rainerbord vừa nói vừa bước đến bản đồ. Hắn nhìn chăm chăm vào đó, rút một chiếc kim găm tô màu ở Traysa cắm vào điểm để chữ Hedfen. Bị thói quen thúc đẩy, Hắn thọc ngón tay cái vào dưới khuy áo và gõ gõ những ngón tay khác, rồi đăm chiêu, suy nghĩ. Tên Rennerbot quay về phía Crutic và nhìn vào mặt hắn. Hắn đã quan sát được sự thay đổi khi hắn rời chiếc kim găm. Tên Rennerbot lặng lẽ ngồi xuống sau bàn giấy, khoanh tay tì xuống bàn, duỗi hai chân ra. Ngẫu nhiên! Tôi lại có ý kiến rằng nhà ngoại giao của chúng ta không lầm như chúng ta tưởng đâu. Tên Crutich vụt ngẩng đầu lên mạnh quá, đến nỗi hắn thấy đau ở đằng sau gáy. Hắn đứng dậy bước đến chỗ tên Rainerbos vươn người trên bàn giấy. Vậy là anh muốn bảo với tôi rằng... Mắt hai đứa nhìn nhau chòng chọc. Phải! Tên Crutich cười khẩy, nhà ngoại giao số 2. Tên Rainerbos mỉm cười chế giễu, Còn tên Glutich sủa vào mặt hắn. Đứa nào vừa mới vỗ ngực khoe, chừng nào tôi còn mặc bộ đồ quân phục này thì... Tên Rainerbos đáp lại ngay. Phải, chừng nào, đây... Tên Glutich bạnh cái cầm ra một cách độc ác trên đôi mắt kính dày cộp của hắn. Những tia mắt phản chiếu tóe ra sắc sảo thế là vị chiến sĩ dũng cảm lại cũng sắp sửa bỏ cả tôi nữa hẳn chừng nào còn sống nhất định tôi còn giữ chặt khẩu súng của tôi rồi hắn đấm mạnh quả đấm lên mặt bàn giấy tên renebus đặt điếu thuốc lá lên chiếc đĩa đựng tàn đứng dậy lịch sự dịu dàng nói tôi cũng thế ông đại úy ạ chỉ có điều là hắn danh mãnh nhếch đôi lông mày lên chỉ có điều là Trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Hắn vừa nói, vừa gõ gõ vào tấm bản đồ. Hơ Phen, weimar Ma. Hắn cười với tên Glút một cách đều cáng. Hôm nay là mùng 2 tháng 4 rồi. Chúng ta còn lại bao nhiêu ngày nữa đây? Cũng chẳng nhiều lắm đâu. Như một tên phủ thủy. Hắn xòe mười ngón tay ra trước mặt tên Clutic. Còn bấy nhiêu? Hắn nắm bàn tay phải vào. Hay là bấy nhiêu? Hắn cụp từng ngón bên bàn tay trái xuống. Học tiếng Anh đi và phải luôn luôn khôn khéo đấy. Hắn nói như trước đây, hắn đã có một lần nói. Đồ chó cháo trở Tên Clutic thốt lên. Tên Renebot cười. Hắn không coi đó là bị xúc phạm. Tưởng mình bị bỏ rơi, tên Clutic tức tối. Thế là chỉ còn lại có Cam lốt và tôi ư. Cam lốt, Tên Rainerburt ngoẹo đầu sang một bên, ra vẻ hoài nghi. Này anh đừng tin vào hắn. Hắn muốn chuồn bằng cách nào càng ít bất lợi cho hắn thì càng hay đấy. Tên Clutic cảm thấy bất lực, hét to lên. Thế thì tôi ở lại. Tại sao? Tên Rebot hỏi, cố tình hiểu lầm tên Clutic. Anh muốn ở lại đây ư? Tên Clutic nghiến răng. Tôi theo dõi chúng đã mấy tuần nay rồi. Thế mà bây giờ sắp sửa tìm được dấu vết thì lại nói đến chuyện chuồn. Rồi hắn rút bản danh sách trong túi ra, bước đến bên máy phóng thanh. Tên Rainerbos vội ngăn lại. Này, anh muốn làm gì thế? Glutik đập vào bản danh sách. Bây giờ tôi gọi chúng nó vào đây, đưa chúng nó ra ngoài bãi đá và bắn tất cả đi. Để cho mọi người trông thấy ư. Có 300 thằng đang làm ngoài bãi đá đấy. Tôi đách cẩn. Glutik gầm lên. Rainerbos giật lấy bản danh sách trong tay Glutik. Hãy chấp hành với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết. Ông chỉ huy trại ơi. Tên Glutik gắt. Thế anh bảo tôi phải bí mật rồi thậm thụt đem chúng nó đi à? Không phải như thế. Rainerbos đáp lại danh mãnh sắc sược. Ông cứ làm cái đó công khai đi. Bản danh sách sẽ đưa tới phòng nhân viên rất đàng hoàng. Ông hiểu chưa? Ông chỉ huy trại Tất cả các tù nhân có tên trong đó phải có mặt sáng mai ở trạm số 2. Tin Rennerbot nháy một mắt, nói. Xin lỗi. Ông hiểu không, thưa ông? Hắn hỏi bằng tiếng Anh. Cuộc hành quân về nhà, ô tô... Hộ vệ, đi vào rừng, một loạt đạn, thế là xong tất mà. Tin Renewald nhét bản danh sách vào cuốn sổ điểm danh. Với tất cả sự khôn ngoan thận trọng cần thiết, nhà ngoại giao của chúng ta đã nói như thế mà. Và cũng như nhiều lần trước đây, Glutik phải thừa nhận rằng thằng cha trẻ tuổi kia xào quyệt hơn mình. Và hắn thừa nhận điều đó với một câu nhận xét thâm độc. Anh đã rất khéo khớp với nhà ngoại giao. Trái lại đấy, tên Rainerbos cãi, đặc biệt ôn tồn. Tôi chỉ mới trở thành khôn ngoan hơn về một số phương diện nào đó từ tối hôm qua thôi. Và chuông điện thoại réo vang. Có người hỏi Grutich. Tên Rainerbos đưa ống nói cho hắn nghe. Tên Gai gọi. Tên Rainerburt đứng bên cạnh Glutic và có thể nghe được trong ống nói những gì vì giọng tên Gai đang oang oang. Thằng Gai không muốn dính dáng gì đến việc đứa bé Do Thái nữa đâu. Đêm vừa rồi, một tên trong đám giòi bọ đã chết về tay hắn. Hắn không thích hỏi đến những tên còn lại nữa. Glutic lẩm bẩm trong miệng. Rainerburt giật lấy ống nói ở tay Clutic và tự hắn nói cố nhiên rồi camerat gai ạ chúng tôi lại sẽ đem đám rác rời ấy về để tôi sẽ cho xe đến đón tất nhiên là chúng tôi cũng nhặt cả con người thân mến đã quá cô ấy đem về đốt ở đó luôn rồi hắn bỏ máy xuống bây giờ chúng mình lại có đầy đủ tất cả bọn rồi chỉ còn lại có Phen. Và cái thằng gì gì ấy thôi. Hay là ông đã quên mất hai thằng đó rồi. Chúng nó thì còn được việc gì cho mình nữa. Tên Glutik cầu nhàu nói. Rainerbos mở cửa gọi xuống phía hành lang. Thượng sĩ Mandrin lên gặp chỉ huy điểm danh. Lệnh của hắn được tên các cổng truyền lại ngay. Rainerbos trì hộp thuốc lá của hắn ra khi tên Mandrin bước vào. Anh nghĩ rằng còn có thể moi được cái gì ở thằng Hơ với thằng Ba Lan ấy không? Tên Madrin rút một điếu thuốc lá nhét lên vành tai, Mặt hắn biểu lộ hắn không chú ý gì đến câu hỏi. Hắn đáp bằng cái giọng bực bội. Tất cả những gì có thể làm với chúng nó bây giờ là cho chúng nó chết quách đi. Tốt! Chúng tôi không cần đến chúng nó nữa. Tùy anh làm gì chúng nó thì làm. Cho anh tha hồ đùa nghịch đấy Vẻ chế giễu thoáng hiện Trên đôi môi tái mét Của tên Mandrin Zikovsky vẫn còn như điên Anh thề với Kramer Vừa tìm đến chỗ anh rằng Đứa bé nằm ngay bên cạnh anh Rõ ràng anh thấy nó tựa Vào lưng mình mà Để trình bày lại với Kramer Câu chuyện thần kỳ ấy Anh vứt lại chiếc chăn lên giường Thằng Clutic giật cái chăn ra, bất thình lình, đứa bé biến đâu mất. Đôi môi anh run lên vì bị kích động mạnh, mắt anh nhìn van lên. Mà đứa bé đi đâu rồi cơ chứ? Kramer thốt ra một tiếng ngắn, tỏ lúng túng. Tôi biết thế nào được? Hay là có thể nó bò đến chỗ nào rồi? Anh có xem tất cả mọi chỗ không đấy? khắp cả mọi chỗ rồi kremer trề môi dưới ra khi đó có ai ở đây không hay là có người nào trong khối anh không có việc gì đến quanh quẩn ở đây không zhitkovsky nói là không có ai cả kremer không biết hỏi gì thêm chính anh cũng không thể giải thích được sự biến mất rất kỳ lạ của đứa bé anh có ý ngờ ngợ rằng ilk nhưng cái khả năng ấy không chắc vì nếu như vậy thì tất bô khâu phải biết và đã chẳng cấp thiết yêu cầu anh phải đi tìm xem đứa bé đang ở đâu còn bô khâu cũng không kém phần ngơ ngác khi kremer tìm đến khối anh và báo cho anh biết rằng việc tìm kiếm không ăn thua gì đứa bé bỗng dưng biến mất họ đành phải chịu như vậy nhưng Ai đã nhúng tay vào việc này chứ? Cái điều làm cho bố khâu bối rối không phải là việc đứa bé bí mật biến mất, mà chính là việc đứa bé biến mất mà YLK không được biết. Chỉ có thể là một đồng chí trong nhóm đó. Nhưng ai đây? Có thể là cậu Pribula lúc nào cũng nôn nóng hay không? Hay là cậu Vandalen dễ tính kia? hay là anh chàng Bogoski đầu óc tỉnh táo kia? Nếu như có một đồng chí nào đó khám phá được một chỗ giấu tốt hơn cái hầm dưới móng, thì dù sao nhiệm vụ của anh ta cũng phải báo cáo cho ILK biết về chuyện đó chứ. Hành động theo ý mình như vậy là vô kỷ luật, và Bô Khâu không thể chia vui với Kremer được trước sự buồn bực của tên Klutik. Làm sao nó biết rằng đứa bé ở trong khối 61 được cơ chứ? Vua khâu hỏi. Thì chẳng phải đứa bé ấy đã ở đấy ư? Kramer đáp. Đôi mắt nheo nheo của anh mỉm cười. Anh lại cầu nhau về việc vi phạm kỷ luật phải không? Anh phải khoái trí về chỗ, dù là ai đi nữa, cũng không thể nhạy bén như thế được. Thử hỏi, nếu như thằng Clutic, Tóm được đứa bé thì sẽ ra sao nào? Ngay tôi đây cũng không muốn. Và anh nhún vai lấy làm khoái trá về tình hình này, bất chấp tất cả. Bây giờ không ai biết là đứa bé đi đâu, như thế có tốt hơn không? Anh hỏi lại bố khâu đang trầm ngâm im lặng, rồi tự mình gật đầu đáp. Như thế là tốt rồi. Bô Khâu để ý nhìn Kramer biểu lộ đầy đủ sự vui thích của mình về sự thất bại của tên Cluttick. Nhưng không phải chỉ là vấn đề đứa bé mà thôi, mẹ kiếp. Nó là vấn đề cái dây xích bị đứt rồi. Bô Khâu mím môi. Vậy thì ai đã cắt đứt dây đây? Nếu không phải là Bogosky. Mối nghi hoặc ấy cứ dày vò anh, mặc dầu Bô Khâu chẳng có chứng cứ gì cả. Cũng rất có thể là một người nào khác nữa. Giả thử như chính bản thân anh đã làm việc đó thì sao nào? Nghĩ đến đây, anh tự nhìn mình như soi vào một tấm gương. Anh có thể nói với ai về chuyện này được chứ? Không một ai cả. Chỉ có trong bản thân anh, dây xích ấy mới có thể chìm xuống, và cái neo của nó cắm vào những khoảng sâu vô tận của sự im lặng. Vi phạm kỷ luật. Phải, đúng thế, và vẫn như thế. Nhưng mà nỗi giận của bố khâu đã biến đổi, và anh thấy rằng hành động của con người vô danh im lặng nào đó là tốt và hết sức nhân đạo. Anh thấy con người vô danh im lặng kia đã giơ bàn tay của mình lên làm mộc che đỡ cho tất cả. Anh thấy rằng con người kia buộc lòng phải vi phạm kỷ luật. Vì trong việc chọn lựa giữa hai nhiệm vụ, thì bao giờ nhiệm vụ cao hơn, cấp bách hơn cũng vẫn là quyết định. Bố khâu thở dài, anh đút hai tay vào túi đứng suy nghĩ một hồi lâu trước cửa. Rồi anh chậm chạp trở về khối. Firsty lo ngại khi thấy tên Martin lên chỗ Rainerbord. Có phải có gì đó liên quan đến hai người anh đang chăm sóc không? Anh lẻn đến xà lim giam họ, nhìn qua lỗ cửa. Herfen và Kropinski đứng im lặng không động đậy trong xà lim mặt quay ra phía cửa. Mặc dù Herfen đã lại sức để có thể đứng lên, nhưng nỗi đau đớn của anh vì bị tra tấn thì vẫn còn thấy rất rõ. Hình như là mỗi phút anh đã phải dùng tất cả nghị lực to lớn của mình về thể chất và tinh thần để có thể giữ nổi cho mình đứng thẳng lên. Firste thấy người anh hơi lảo đảo cũng có thể biết điều đó. Tên Mandrin giáo diết cha tấn hơn nữa bằng cách rắc phấn màu xung quanh chân hai người. Nếu có dấu vết tỏ rằng họ đã làm nhích chân đi, hắn sẽ đánh cho hai người như tử và ghê gớm hơn nữa hắn còn phạt họ mấy ngày không cho ăn uống gì. Firste lại bịt lỗ cửa lại. Anh biết rằng khi họ chắc chắn là không bị theo dõi, họ có thể cẩn thận tựa vào nhau mà đứng. Anh cũng không thể nói lên được một vài tiếng để khuyến khích họ, vì có những tên S.S. canh phòng các xà lim ở dọc hành lang. First phải luôn để ý đến chúng. Không biết chúng nó bàn bạc những gì ở trong phòng tên RainerBot. First nghi hoặc theo dõi xem, Tên Mandarin làm gì khi hắn trở ra? Hắn ngồi trong phòng giấy của mình, ngồi trong ấy một lúc rõ lâu. Firste đã cố trì hoãn việc lau chùi hành lang bong ke cho đến lúc tên Mandarin trở về để có thể quan sát hắn dễ hơn. Lúc này anh gác cửa đã quét đến gần xà lim giam Herfen. Tên Mandarin trở ra với hai đoạn thừng thòng lọng lùng lẳng trên tay. Tim Furste như ngừng đập. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Bề ngoài non rất bình thường, nhưng trong lòng lại hết sức chăm chú. Tên Mandarin đã bước vào xà lim. Furste vừa quét, vừa nghe ngóng. Tên Mandarin đi vòng quanh hai người kiểm soát chỗ phấn màu xem có dấu vết gì không. Hắn không thấy gì hết. Vừa gõ gõ những đoạn thừng đẩy vào dây ủng, hắn vừa thùng thỉnh đi chung quanh hai người, sau cùng hắn dừng lại trước mặt họ. Nỗi sợ hãi của Kropinski hiện rõ trên mặt, đôi mắt anh mở to, cứ nuốt ừng ực như muốn cố nén sự kích thích. Tên mandrin nghiên cứu vẻ mặt anh Ba Lan với cái dáng lạnh lùng của một người quan sát vô tư. Mặt Herfen đã tái đi. Các mạch máu trong thái dương anh đập rồn dập, chỗ bị bàn kẹp lắp vào, đau nhói. Hai đầu gối anh đang muốn khuỵu xuống. Anh đã trông thấy những đoạn dây thừng. Đằng sau đôi lông mày của anh là một ý nghĩ khủng khiếp, dường như được viết lên băng giá. Bây giờ, mình sẽ chết đây. Và Hơ Phen dùng mình trước cái lạnh buốt xương vừa lọt vào xà lim cùng một lúc với con quái vật kia. Liệu mình mắc cái thòng lặng vào cổ nó thì nó có kháng cự không đây? Tên Martin tự hỏi. Bỗng hắn bắt đầu nói. Và điều hắn nói thì thật là lạ lùng. Hitler, hắn nói, là cái giống ngu như lửa ấy. Hắn đã gây ra cái trò chiến tranh cho chúng ta. Trong vài ngày nữa thôi, quân Mỹ sẽ đến đây. Rồi hắn cười một mình không thành tiếng và cũng không có một nét gì trên mặt tỏ rằng hắn đang cười. Hắn tiếp. Tất cả những gì chúng mày tưởng tượng về quân Mỹ thì hãy quên nhanh đi. Tao sẽ thắt cổ tất cả những thằng trong bong này. Hai đứa chúng mày sẽ là những thằng cuối cùng đấy. Thì ra là hắn đã nói quá nhiều hắn im lặng luồn những dây thòng lọng lên đầu hai người và rút chặt lại như người ta thắt một chiếc cravat chúng mày hãy giữ cái này cho đến lúc chết năm phút trước khi cuốn đi tao sẽ đến đây và hắn rít qua kẽ răng lấy tay minh họa rồi hắn lại im lặng xem lại vẻ mặt của họ trước những chiếc thòng lọng kia Hắn còn cảm thấy phải nói thêm điều gì nữa. Nếu chúng mày tự treo cổ trước, thì tao sẽ nện thêm cho một trận về tội đã làm hỏng mất trò chơi cuối cùng của tao. Và hắn không nói gì thêm. Hắn bước ra khỏi xà lim cũng chậm chạp hung dữ như khi hắn bước vào. Ra đến ngoài đó, hắn lấy điếu thuốc lá ở mép tai xuống châm để hút. Hắn thẫn thờ nhìn người gác cửa. Rồi rút vào phòng giấy. First day hốt đám rác đã quét lên, đổ vào chiếc thùng đặt ở góc hành lang. Những giây phút căng thẳng họ vừa phải trải qua trong cái im lặng kinh khủng kia, đã làm tê dại các cảm giác của họ một lúc khá lâu. Máu trong người hơ phen dần dần trở lại, chạy đều hơn. Việc cảm thấy rằng ý nghĩ dễ sợ kinh khủng, đã ngăn chặn tất cả các cơ năng sinh hoạt không cho chúng tan rã biến đi và điều đó thật là tốt hơ phen một lần nữa lại có ý thức rằng mình còn thở và anh hít mùi hôi thối trong xà lim vào người dường như đó là một làn không khí trong lành tươi mát kropinsky đứng sau lưng hơ phen khẽ gọi anh ơi Cái tiếng nói giản dị ấy đi thẳng vào trái tim Hơ Phen. Anh không sao trả lời được nữa, nhưng anh vươn bàn tay cảm ơn ra sau người, và anh chàng Ba Lan im lặng nắm chặt lấy bàn tay đó. Cái cảm giác ấm áp của sự sống truyền từ người này sang người kia, và sự im lặng của họ còn lớn hơn bất cứ lời nói nào khác. Đến trưa tên renabot dùng máy phóng thanh trong trại gọi anh capo của phòng nhân viên tới hắn trao cho anh bản danh sách những tù nhân này sáng mai phải có mặt ở trạm số hai bảo chúng nó cọ chân cho sạch hiểu chưa chúng tao không muốn để ai đó nói rằng chúng tao cho người về nhà mà lại bẩn thỉu thả ư từ xưa đến nay Có tù chính trị nào được thả đâu? Khi trở về đến phòng nhân viên, anh Capo nghiên cứu bản danh sách. Trong đó có bốn sáu tên các trùm khối, các capo và những chức công khác trong trại. Tất cả đều là những tù nhân dài hạn đáng tin cậy, mà trong trại ai ai cũng biết. Anh Capo thấy ở đấy có cả tên mình với tên anh trùm trại Brun. Hẳn là có cái gì đó mờ ám đây Anh Capo đến chỗ Kramer prun cũng có ở đấy Sau khi đọc bản danh sách Kramer cười chua chát Thả ư Thả cả lô trong một lúc Mà lại thả ngay trước khi rời trại Hành động kẻ cướp thật rồi Anh gầm lên Nhất định có thằng cò mồi khốn nạn nào đây tôi phải viết mệnh lệnh ra cho trạm số hai tôi phải làm thế nào đây anh capo hỏi một mối ngờ vực thoáng hiện ra trên khuôn mặt brơn có lẽ chúng nó định khử chúng mình chăng anh ta nhìn kremer dò hỏi kremer không muốn biểu lộ sự đồng ý của mình mặc dầu chính anh cũng nghĩ như vậy khoan đã Kramer nói bâng quơ, Rồi quay sang anh Capo Anh nói rằng Anh đừng làm gì Trước khi có ý kiến của tôi nhé Anh hãy đọc những tên ấy đi Để tôi viết ra cho Mặc dù vô cùng bối rối Nhưng trong khi viết Bàn tay anh vẫn không run Bỗng anh hiểu ngay rất rõ ràng Không cần phải có chứng cứ gì Rằng sáu người này Sẽ bị bắn đây Nhưng tại sao Lại không có tên anh trong danh sách Trong khi cả tụi chúng nó trên kia Đều coi anh là đầu sỏ Có phải là cả 4-6 người này Thuộc nhóm ILK không Bô khâu phải biết rõ điều đó Anh phải đi nói với bô khâu ngay bây giờ Và anh đi đến khối của bô khâu Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trần Trụi giữa bầy sói của nhà văn đức Bruno Abit do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Tiếng hát đã được cất lên từ các nhóm tù nhân trong lúc họ lao động, trong những giờ nghỉ ngơi, bởi họ đang hướng tới một ngày mai tươi sáng nhờ vào tinh thần đoàn kết. Quý vị và các bạn sẽ tiếp tục gặp gỡ những con người quả cảm như Herfen, Kropinski, Pipik và chương trình đọc truyện ngày mai còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn